Một tuần sau. Anh ơi, để hôm nay em đưa bé gạo đi học cho. Em đi có mệt không? Trời, mệt gì chứ? Em ở nhà có làm gì đâu. Với lại em muốn đi cùng với con để hiểu con bé nhiều hơn. Ừ, vậy em chở nó đi dùm anh. Dạ. Con bé thấy hôm nay hân chở đi học, nó không được vui cho lắm. Nhưng tình thế bắt buộc nên nó phải miễn cưỡng leo lên xe ngồi. Đến cổng trường Hân dừng xe xuống đi mua cho con bé mấy bịch bánh. Gạo cầm lấy khi nào ra chơi mà ăn nhé. Nó không nói gì, lặng lặng đi vào. Mới đến cửa lớp các bạn vây lại để trêu chọc con bé. Lêu lêu, hồi nãy tao thấy mẹ kế của mày chở mày đi học phải không? Con bé đưa ánh mắt tức giận quăng về phía lũ bạn. Như vậy thì sao? Mà bọn tao nghe nói mẹ kế độc ác lắm giống như trong chuyện cổ tích tấm cám đó. Gạo nước mắt lưng chồng cố gắng trả lời lại Nhưng mẹ kế của tao rất tốt Dì ấy rất thương tao Cả lũ bạn phá lên cười Mày bị lừa rồi đó Mẹ ta bảo trên đời này Chẳng có mẹ kế nào tốt cả Có khi còn bỏ thuốc độc vào Hại mình nữa đó Bọn mày nói sai rồi, tao không tin Lêu lêu không tin thì thôi Đồ không có mẹ nên không biết gì hết Bị trêu chọc một cách quá đáng Con bé nhảy lên đánh tới tấp vào lũ bạn. Cả lớp bỗng ẩm mỹ, náo loạn hết cả lên. Đến khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào, khi đó cả đám mới chịu buông nhau ra. Cảm thấy sự việc có phần nghiêm trọng, nên thầy giáo chủ nhiệm đã mời phụ huynh của từng em lên để nói chuyện. Nhưng gọi mãi cho Quang mà không được, nên thầy giáo đành phải gọi cho Diễm vì bữa hôm cô ta lên trường và để lại số điện thoại cho thầy. Vừa nghe máy xong, Diễm tức tốc bắt xe đi lên trường. Nghe thầy chủ nhiệm trình bày lại sự việc, cô ta đã cố tình chêm vào mấy câu. Dạ cảm ơn thầy đã quan tâm đến cháu. Vợ chồng tôi ly dị đã lâu nên cháu ở với bố. Nay lại thêm mẹ kế nên tinh thần của cháu không được tốt cho lắm. Mong thầy thông cảm ạ. Trẻ em như tờ dây trắng, tôi nghĩ những người làm cha làm mẹ phải biết quan tâm con mình nhiều hơn một tí nữa nhé. Dạ cảm ơn thầy, chúng tôi sẽ cố gắng. Giờ thầy cho phép cháu nghỉ học buổi hôm nay được không? Tôi muốn về chấn ăn tinh thần cho cháu. Dạ được, chị cứ đưa bé về đi, để tôi gọi nói với ba bé một tiếng. Dạ cảm ơn thầy, để tôi gọi ba con bé cho. Diễm đưa con gái về chỗ phòng trọ của mình. Con bé vẫn giữ thái độ giống như từ trước tới nay với Diễm. Con gái của mẹ ăn gì để mẹ mua? Không ăn gì hết. Diễm đi lại ôm lấy con gái mà ăn ủi. Mẹ thương con lắm gạo à Không phải là mẹ bỏ con như lời ba con vẫn thường nói đâu Mà do lúc đó mẹ đang bị bệnh Nên bị ông bà nội con đuổi mẹ đi Con nhìn đi mẹ sống có sung sướng gì đâu Vừa nói Diễm vừa kèm thêm vài giọt nước mắt Khiến cho con bé phải mùi lòng Nói gì thì nói Diễm dù có thế nào cũng là người đã sinh con bé ra Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm mẹ con cũng không thể chia cắt Bà nói là thương tôi sao? Ừ, thương chứ Mẹ là người sinh ra con Mẹ phải thương con hơn là vợ mới của ba con Nếu tôi mà nhận bà là mẹ Thì có nghĩa là tôi cũng có mẹ giống như lũ bạn ở trường sao? Ừ, đúng rồi Khi đó các bạn của con sẽ không trêu chọc Hay bắt nạt con giống như hôm nay nữa Hai mắt con bé sáng rực lên khi nghe Diễm nói Vậy tôi gọi bà bằng mẹ nhé Diễm gật đầu Ừ, tất nhiên rồi, vì mẹ là mẹ của con mà Vậy là tình cảm giữa con bé và Diễm đã có sự tiến triển Nó ăn xong rồi ngủ lại ở phòng trọ Diễm đến chiều tối Còn Hân ở nhà nhìn đồng hồ đã đến giờ tan học của con bé Cô lật đật sắt xe ra để đi đón Vì trên đường đi xe bị hư Nên Hân phải tấp vào quán sửa Nên trễ mất mấy phút đón bé gạo Hân cứ nghĩ là con bé sẽ chờ cô ở cổng trường Nhưng ai rè đến nơi cả ngôi trường im ắng không một bóng người Hân lo lắng đi lại hỏi bác bảo vệ Bác ơi cho cháu hỏi Có em học sinh nào ở trường nữa không? Bác bảo vệ lắc đầu bảo không Khiến cho Hân càng lo lắng hoang mang hơn Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Quang Anh ơi Em đến trễ mấy phút đón bé gạo Mà giờ không thấy con bé đứng ở cổng chờ nữa Giờ làm sao hả anh? Để anh gọi cho thầy giáo của nó xem sao Dạ anh Quang ở bên này bận họp cả ngày Nên chưa kiểm tra điện thoại Thấy cuộc gọi nhỡ của thầy giáo chủ nhiệm Nên anh mới gọi lại hỏi Thì được thầy thông báo là Diễm đã đón con bé về hồi dưa rồi Anh bấm số gọi cho Hân Alo em cứ về đi Con bé được mẹ đón về hồi trưa rồi Vậy hả anh Em tưởng con bé đi lạc đâu rồi Nên sợ hết hồn hết vía Ừ không sao đâu Để anh đi chở con bé về Nói chuyện với Hân xong Quang tức giận bấm số gọi cho Diễm Ở đầu dây bên này Diễm bắt máy trả lời lại Alo Em nghe này anh Cô đọc địa chỉ chỗ ở của cô Để tôi đến đón bé gạo Cứ để con bé ở đây thêm chút nữa Lát em đưa về cho Quang hét lên trong điện thoại Đọc nhanh, đừng để tôi nổi điên nhé Diễm sợ hãi Dạ, dạ, em biết rồi Có được địa chỉ nhà Diễm Quang một mạch lái xe đến Thấy Diễm đứng đón ở cổng Quang đi lại hét vào mặt cô ta Ai cho cô tự ý đón con bé về Cô không muốn sống nữa sao Diễm cũng đâu có vừa Cô ta chừng mắt lên đáp trả lời Quang Anh làm ba Mà vô trách nhiệm như vậy Còn đến đây mà lớn tiếng Tôi vô trách nhiệm ở chỗ nào cô nói đi Từ khi cô bỏ đi Ai là người chăm sóc con bé Cô là một người mẹ mà không biết thương con mình Thì đừng có lên tiếng ở đây Anh có biết hôm nay con bé đánh nhau với bạn ở trường không Thầy giáo gọi cho anh không được Nên mới gọi cho tôi đến đó Làm ơn anh có vợ mới rồi Thì cũng phải quan tâm con một xíu Cho nó đỡ tuổi thân Cô đừng có nói xạo Lúc nãy tôi gọi cho thầy giáo Mà thầy có nói gì đến vấn đề đấy đâu Chắc thầy không muốn nói Anh đi vào Hỏi con bé thì biết Đi vào trong Thấy con bé ngồi một góc Quang đi lại cầm tay sốc nổi lên Ai cho con tự ý đi về với mẹ Bà đã dặn con bao nhiêu lần rồi Lúc nào ba đồng ý Thì con mới được đi với mẹ cơ mà Con bé ngồi thu mình một góc Không nói gì Có phải hôm nay con và bạn đánh nhau Ở trường không Nó vẫn dường đôi mắt lì lợm lên nhìn Quang Nói đi Không bà đánh nát mông con bây giờ Con bé sợ hãi khóc lớn lên. Tại bọn nó trêu con không có mẹ, phải ở với mẹ kế. giờ bọn nó còn bảo mẹ kế không tốt với ác độc. Quang tá hỏa với lời con bé nói. Vậy là từ bữa hân về làm vợ của anh đến giờ, trong đầu con bé lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực về hai chữ mẹ kế. Đứng dậy và rửa mặt mũi tay chân, ra ba trở về. Con không muốn về, con muốn ở với mẹ. Không biết từ bao giờ mà con bé lại quấn lấy mẹ như thế Quang cảm thấy rất ngạc nhiên Dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Thì anh vẫn không có quyền tước đi việc làm mẹ của Diễm Không được Con phải về học bài sáng mai còn dậy đi học sớm Để bữa khác nghỉ học ba cho sang chơi Diễm thấy vậy cũng đi lại nói với con bé Con về đi Mai mốt mẹ qua chở con sang chơi nữa Con bé nhìn Diễm rồi gật đầu Còn Hân ở nhà chưa thấy Quang và bé gạo về. Cô nóng hết ruột gan, cứ đi qua đi lại trước cổng. Nói thật là khi chưa lấy Quang, cô cứ, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Nhưng giờ thì mọi chuyện lại khác. Là một người mẹ kế thật sự rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng xe ô tô về ngoài, Hân lật đật mở cửa ra giòm. Đó là xe ô tô của Quang. Hân mừng rỡ đi lại chào đón. Anh và con về rồi sao? Ừ. Do kẹt xe anh về hơi trễ xíu Dạ không sao đâu ạ Hân nói xong với Quang Cô đi lại bên cạnh bé gạo Nhẹ nhàng nói chuyện Hôm nay có chuyện gì Mà con lại về với mẹ Diễm thế Dì đến đón con ở trường mà không thấy Con bé dùng thái độ Không mấy thiện cảm để nói chuyện với Hân Dì cút khỏi nhà con đi Để cho mẹ Diễm về ở với ba Con muốn có mẹ Con không muốn có mẹ kế Mấy bạn ở trường cười và chê con Quang tức giận đi lại đánh con bé mấy phát vào mông Ai cho con hỗn hảo như vậy Mới ở với mẹ một ngày Mà con dùng thái độ đó Để nói chuyện với dì Hân sao Con có tin là bà nhốt con không cho ra ngoài nữa không Bà giỏi Thì cứ nhốt con đi Quang điền tiết đi lại kéo con bé lên phòng Hân thì sợ hãi Vừa chạy theo vừa nói Anh ơi có gì từ từ bảo con Đừng làm như vậy con bé sợ Em cứ để anh dạy nó Thà ở nhà với ba mẹ dạy dỗ còn hơn đi ra ngoài người khác dạy. Quang kéo con bé lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ở trong đó mà suy nghĩ lại những việc con đã từng làm. Khi nào biết lỗi của mình thì ba mới mở cửa cho con ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng con bé khóc ẩm lên. Nó lấy điện thoại bấm số gọi cho Diễm. Mẹ ơi đến cứu con. Ba và dì Hân đánh con rồi nhốt con vào phòng không cho ra ngoài. Diễm ở bên này đang ngồi ăn trái cây Nghe con gái nói thay vì thương con Thì cô ta lại vui mừng trong lòng Bởi vì đó là Dấu hiệu tốt cho sự tan vỡ Trong mối quan hệ giữa Hân và con bé Và cơ hội cô ta Được đến gần Quang sẽ nhiều hơn Cô ta lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa Ba con và dì Hân Thật sự rất quá đáng Họ là ai mà dám đánh con gái mẹ chứ Mẹ nhanh đến Con muốn về ở với mẹ Con đường khóc nữa để lát nữa mẹ đến Khoảng 30 phút sau Diễm đã có mặt Nghe tiếng chuông cửa Hân đi ra mở cửa Chào chị Diễm dùng con mắt lạnh lùng nhìn Hân Rồi trả lời Chào cô tôi đến tìm anh Quang Dạ anh Quang đang ở trong Mời chị vào nhà Vừa mới nhìn thấy Diễm Quang nhăn mặt khó chịu Cô đến đây làm gì Con bé gọi bà em đến Kệ nó có liên quan gì đến cô đâu Tôi đang dạy dỗ nó, cô không có quyền xen vào. Em biết là vậy, nhưng con bé do em mang nặng đẻ đau mới có được. Anh không được phép tước đi quyền làm mẹ của em đối với con bé. Tôi có tước đâu, đó là do sự lựa chọn của cô. Nếu trước đây cô không bỏ ba con tôi ở lại, thì bây giờ đâu có chuyện để nói. Ngày trước do em suy nghĩ không đến nơi đến chốn, nên mới hành động lông nổi như vậy. Bây giờ em quay trở về rồi. Thì anh phải để cho em được gần con bé chứ. Không nói nhiều, cô đi về dùm tôi. Em không về, anh lên mở cửa cho em gặp con bé. Cô đừng có mơ. Nhưng Diễm đâu phải là người dễ bỏ cuộc. Cô ta nhanh chân đi lên lầu gọi con bé. Gạo ơi, mẹ đến cứu con. Mà ba con không chịu mở cửa cho mẹ gặp con. Giờ làm sao hả Gạo? Nghe tiếng mẹ, con bé ở bên trong bắt đầu đập phá đổ đạc la hét um sùm. Hân ở dưới nhà cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Quang ơi, anh lên mở cửa cho chị Diễm đi. Chứ để con bé như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Kệ nó, tính con bé rất giống với mẹ nó. Nếu không xảy dỗ đàng hoàng, có ngày sẽ hư hỏng cho mà coi. Em xin anh đó, chuyện hư hay nên chúng ta tính sau đi. Giờ tinh thần con bé đang rất hoảng loạn. Nếu chúng ta càng cố chấp, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó sau này. Nói gì thì nói, Quang vẫn là một người ba yêu thương con gái mình hết lòng. Tất cả mọi chuyện anh làm đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với con bé. Cảm thấy lời nói của Hân rất đúng, nên Quang đã nghe lời lên mở cửa phòng cho Diễm vào. Thấy mẹ con bé càng khóc lớn hơn, Diễm sót con quay sang nói lời trách móc Quang. Anh là ba kiểu gì mà để cho con mình lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Ngày trước ai cũng bảo anh chăm con rất kháng, sao bây giờ mới cưới vợ về được mấy bữa mà đã hành hạ con gái thành ra thế này? Bốp, một cái tát như trời giáng vào má diễm. Cô im mổ, cô không có tư cách để dạy đời tôi ở đây, biết điều thì tôi cho đến thăm con, còn không thì đừng có mơ. Hân cảm thấy rất buồn vì mình chính là nguyên nhân cho những cuộc cãi vã giữa vợ chồng họ. Mẹ cô nói đúng, là mẹ kế không đơn giản như cô vẫn thường nghĩ. Thật sự rất mệt mỏi và áp lực Cô chẳng nói gì thêm nữa Lặng lặng đi xuống nhà Tôi đến nằm ngủ Quang quay qua ôm lấy Hân mà thổ thể Em đừng buồn vì những lời hôm nay Diễm nói nhé Hân cười nhẹ rồi đáp lời Quang Dạ em không suy nghĩ gì đâu Anh đừng lo Chị ấy nói như vậy là cũng vì bé gạo thôi mà Ừ cảm ơn em Vì đã hiểu cho anh Thời gian thấm thoát trôi nhanh Hân về làm vợ Quang cũng được một thời gian dài. Từ khi có diễm chạy qua chạy lại, bé gạo hầu như không quan tâm đến Hân. Điều này khiến cho cô rất buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được khi đó là con của người ta. Mấy hôm nay Hân thấy trong người không được khỏe. Cô một mình đi vào bệnh viện khám xem bị gì còn lấy thuốc về uống. Mới đầu bác sĩ khám không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi thấy cô không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mà cô đã có chồng chưa? Dạ tôi có rồi ạ Vậy tháng này cô có bị trễ kinh không? Ngày bác sĩ nhắc Hân mới nhớ Dạ dạ em bị trễ mấy ngày rồi Trời đất Có lẽ cô đã có thai đấy Giờ tôi cho cô đi siêu âm Xem kết quả thế nào nhé Hân bối rối nhìn vị bác sĩ Dạ thưa bác sĩ Bước vào phòng siêu âm Hân hồi hộp vô cùng Cô lên giường nằm ngay ngắn Để tôi siêu âm cho Cô nghe lời bác sĩ nên tháo giày đi lên giường nằm Đến khi nghe bác sĩ thông báo là cô đã có thai được hơn một tháng Khi đó cả người cô trào lên một thứ cảm xúc khó tả Chúc mừng cô đã có thai được hơn một tháng Về nhà nhớ ăn uống bồi bổ vào Hai tuần sau quay lại đây siêu âm tiếp nhé Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ra khỏi cổng bệnh viện Cô hạnh phúc móc điện thoại ra gọi cho qua Anh ơi em có tin vui muốn báo cho anh biết Tin gì mà nghe giọng em vui vẻ vậy Em, em đã có thai Quang hét lên trong điện thoại Thật sao? Vậy là anh được làm ba thêm một lần nữa đúng không? Dạ đúng Vậy em khám ở bệnh viện nào Gửi đợi chỉ qua anh trở về Dạ ok anh Chuyện Hân có thai Tất nhiên là sẽ đến tai diễm Cô ta bực bội giít lên từng hồi độc ác Hân, mày dám ngang nhiên cướp chồng cướp con của tao Tao đã cảnh báo cho mẹ mày rồi, mà mày vẫn còn lì lợm bám lấy anh ấy. Tao bỏ anh ấy được thì tất nhiên tao cũng quay về được, mày liệu hồn đó nha. Nói xong cô ta quay sang bàn với lấy điện thoại gọi cho bé Gạo. Gạo ơi, con xin phép ba, tối mẹ qua chở con đi chơi, rồi ngủ lại phòng mẹ mai đi học luôn nhé. Dạ, để con xin ba. Dạo này thấy tình cảm giữa bé Gạo và Diễm có tiến triển rất tốt. Nên Quang cũng không ngăn cản giống như hồi trước nữa. Với lại bây giờ anh đã có vợ mới và chuẩn bị đón thành viên mới. Nên cũng không có thời gian dành cho con bé nhiều. Thấy Diễm cũng không phải là người mẹ tệ. Nên con bé xin là Quang đồng ý liền. Trước khi đi anh dặn dò con bé đủ thứ. Con ở với mẹ phải ngoan nhé. Khi nào về thì gọi điện rồi ba qua chờ. Dạ con biết rồi. Tôi đến đi chơi diễm tỷ tê với con gái đủ điều. Gạo ơi, mẹ nghe nói dì Hân dạo này có em bé rồi phải không? Khuôn mặt con bé thoáng buồn. Dạ đúng ạ. Mẹ thấy lo cho gạo quá. Dì Hân mà đẻ em bé là ba Quang sẽ không yêu và thương con như hồi trước nữa đâu. Con bé nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn diễm. Thật vậy hả mẹ, con không chịu đâu. Con thấy tivi rồi chuyện cổ tích. Ai cũng bảo mẹ kế là người xấu xa, chỉ có mẹ ruột là tốt nhất thôi. Vậy giờ làm sao hả mẹ? Thì con làm cách nào để cho dì Hân ra khỏi nhà và ba con cho mẹ về ở. Khi đó ba người chúng ta là một gia đình, chẳng phải hạnh phúc hơn sao? Vẻ mặt con bé hơi trầm tư một chút. Nhưng dì Hân cũng không xấu lắm, nếu đuổi dưới đi, ba sẽ đánh đòn con. Diễm ôm lấy con bé mà ăn ủi. Bây giờ chưa xấu nhưng mai mốt đẻ em bé ra sẽ xấu và sẽ làm hại đến con. Mẹ nói như vậy là chỉ muốn tốt cho con thôi. Tuyệt đối con không được về mách lại với ba và dì Hân đâu nhé. Dạ mẹ. Còn về phía ông Quang, từ khi Hân có bầu anh đi làm về chỉ quanh quẩn trong phòng với cô. Vì nhà có điều kiện nên chỉ cần Hân thèm gì là anh đều đáp ứng cho cô hết. Nhiều khi Hân cũng cảm thấy ngại với bé gạo nên nói chuyện với Quang. Anh không cần phải ở bên cạnh em nhiều đâu. Dành thời gian quan tâm bé gạo một chút. Con bé rất nhạy cảm. Em sợ nó sẽ tủi thân. Quang lấy tay nựng má hân. Em tốt thế này. Ai bảo là mẹ kế chứ. Giờ con bé lớn rồi. Nó tự biết suy nghĩ. Em không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề đó đâu. Chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh. Mai mốt mẹ chọn con vuông. Là anh mừng lắm rồi. Dạ nhất định là mọi chuyện sẽ ổn qua ngày hôm sau Đến lịch đi khám Hân được Quang trở đến bệnh viện Sau khi xong hết mọi thứ Anh chở cô về nhà rồi đi làm tiếp Em vào nhà nghỉ ngơi Chiều anh về nhé Dạ anh đi làm vui vẻ Quang không thể cưỡng lại vẻ dễ thương của Hân Nên đi lại đặt vào má của cô một nụ hôn Đứng trên lầu nhìn xuống Thấy ba mình tình tứ với mẹ kế Trong lòng bé gạo không thấy vui chút nào Nó không nhìn nữa mà quay trở vào trong. Hân sau khi vào nhà xong, cô thấy mệt nên nhanh chân bước lên lầu. Mới đi được vài bước liền ngã ủy xuống sàn nhà. Cô sợ hãi la lớn lên. Trời ơi, cứu tôi với. Chị giúp việc ở dưới nhà nghe tiếng hét thất thanh của Hân, nên vội vàng chạy lên xem thử. Nhìn Hân nằm sóng xoài ra giữa nhà, hai chân chảy đầy máu, khuôn mặt thì tái nhợt. Chị giúp việc hết hồn hết vía đi lại đỡ Hân dậy. Mỡ ơi mỡ bị làm sao thế này Hân dùng chút sức lực còn lại của mình Nói với chị giúp việc Nhanh đưa tôi đi bệnh viện nhé Dạ dạ mợ. Một lúc sau Hân được xe cấp cứu Trở đến bệnh viện Quang vừa nghe tin Anh lo lắng lái xe đến bệnh viện Với một tốc độ nhanh nhất có thể Đến nơi thấy chị giúp việc Đứng ở ngoài phòng cấp cứu Anh sợ hãi đi lại hỏi Vợ tôi bị sao vậy Cô ấy bị té Máu ra rất nhiều, bác sĩ đang cấp cứu ở trong. Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào đây? Quang nhanh nhào đáp lời. Dạ tôi là chồng của cô ấy, tình hình vợ tôi sao rồi bác sĩ? Chúc mừng anh và gia đình, số của cô ấy rất may. Cô ấy đã kịp thời giữ được tính mạng cả mẹ và con. Quang nghe xong anh mừng quá không nói nên lời. Vậy là vợ con tôi không sao nữa phải không bác sĩ? Đúng vậy Anh về chăm sóc cô ấy cẩn thận Đừng để xảy ra chuyện đau lòng như thế này nữa Dạ, dạ tôi biết rồi bác sĩ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều Ở nhà bé gạo sợ hãi lấy máy gọi cho Diễm Mẹ, mẹ ơi Dì Hân bị té mà máu ra ở chân nhiều lắm Diễm nghe qua là đã biết chuyện gì xảy ra Nên cố gắng chấn an tinh thần con bé Không sao nha con gì ấy bị vậy thì em bé sẽ không còn khi đó ba Quang sẽ thương mình con thôi nhưng con sợ ba biết sẽ đánh đòn ba nhất định sẽ không biết chuyện gì cả để lát mẹ qua chở con đi chơi dạ mẹ còn về phía Hân cô đã khỏe hơn một chút bác sĩ cho xuống phòng hồi sức dành cho bệnh nhân Quang lo lắng đi lại hỏi chuyện sao em lại bị té vậy Dạ sao tự nhiên nền nhà trơn trượt Giống như ai đổ xà bông ở giữa nhà ấy Vậy sao Hay chị giúp việc lau nhà nên quên lau lại Vừa đúng lúc chị giúp việc đi vào Nên vô tình nghe được câu chuyện Không có đâu cậu Tôi lau nhà từ sáng sớm cơ mà Tôi biết mợ có bầu nên rất hạn chế lau xà bông Không phải chị thì thôi Giờ mọi việc đã ổn Đó cũng là cái phúc của cả gia đình ta Nhờ chị ở nhà chăm sóc cuối Cẩn thận dùm tôi Dạ tôi biết rồi cậu Hân quay sang nói với Quang Anh gọi điện cho bé gạo xem sao À hồi nãy Diễm gọi điện bảo sang đón con bé về ở mấy ngày rồi Dạ vậy cũng được Hân ở trong viện vừa đúng một tuần thì được ra viện Qua sự việc vừa rồi cô càng cẩn thận hơn trong từng mọi việc Nhìn thái độ của bé gạo đối xử với cô là cô biết ai là người làm ra chuyện để hại cô Mặc dù rất thương con bé Nhưng Hân cũng không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được Thấy con bé đang ở trong phòng Nên Hân mới gõ cửa Gạo ơi Dì vào phòng con được không Dì cứ vào đi Thấy con bé không học bài Mà ngồi xem điện thoại Hân nhẹ nhàng đi lại nói với con bé Sao con không học bài Mà ngồi xem điện thoại như vậy Con xem một tí Lát con học sau Gạo bữa hôm con cố tình đổ xà bông ra giữa nền nhà Để hại gì té phải không Nghe nhắc đến chuyện đó Khuôn mặt con bé bỗng tái nhợt Không còn một giọt máu Dì, dì nói sao Dì hỏi con là bữa hôm con đổ xà bông Ra giữa nhà đúng không Con đâu có làm tại sao dì lại đổ oan cho con Dì biết hết Nhưng dì thương con Nên dì không muốn nói với ba Nếu từ nay trở đi Con mà làm chuyện gì xấu để hại dì nữa Thì dì sẽ mách ba con ngay chưa Dì cứ mách đi Con đây không sợ Con không muốn gì ở trong căn nhà này Con muốn em bé trong bụng gì phải chết Quá tức giận vì lời nói của con bé Hân không kiềm chế được bản thân Nên đã đánh cho nó một cái bàn tay vào má Con trở nên hư hỏng từ khi nào vậy gạo Em bé trong bụng gì cũng là em của con đó Con còn nhỏ tuổi mà có những suy nghĩ độc ác như thế Bắt buộc kỳ này gì phải dạy dỗ lại con Con bé bị đánh nên trong người đang rất tức giận Nó dường đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Hân. Dì dám đánh con, con ghét gì và mãi mãi ghét gì. Hân bất lực liền ngồi sụp xuống nhà. Cô cảm thấy rất buồn vì bản thân không thể dung hòa được các mối quan hệ. Quay trở về phòng cô úp mặt xuống gối khóc nức nở. Đúng lúc điện thoại của bà Mến gọi đến. Hân ơi! Mẹ lên xe đi vào Sài Gòn rồi. Sao nằm viện mà không cho mẹ biết gì cả? May mà cháu ngoại của mẹ không sao chưa mẹ nghe tin mà lo sốt bó luôn Hân ngồi dậy quẹt nước mắt trả lời mẹ mình Con khỏe rồi mẹ không phải vào nữa đâu Đường xa đi lại mệt thêm nữa Có gì đâu Lên xe ngủ vài giấc là đến nơi thôi mà Vậy nhé khi nào đến nơi mẹ gọi Dạ Tự nhiên Hân thấy thương mẹ Thương bản thân mình vô cùng Bà ở dưới quê cứ ngỡ là cô ở trong này Sống rất hạnh phúc Nhưng sự thật lại không phải vậy Mặc dù Quang rất thương cô Nhưng trong lòng cô không thấy thoải mái Vì cô có cảm giác mình là người Đã trực tiếp chia sẻ tình cảm Cha con nhà họ Qua ngày hôm sau Bà Mến đã đến nơi Bà từ dưới quê lên mang không biết bao nhiêu là thứ Hơn nhìn mẹ tự nhiên Nước mắt lưng chồng Mẹ vào chơi là được rồi Mang chi nhiều đồ như vậy Đồ ở quê là đồ ngon và sạch Một lần đi một lần khó Nên mẹ mang vào bỏ tủ mà ăn dần chưa ở quê có mình mẹ với thằng Tí, ăn đâu có hết. Con biết là vậy, nhưng mẹ mang đi như vậy tội mẹ. Không có sao, mẹ đem lên tẩm bổ cho cháu ngoại của mẹ. Tối đến bà mến hì hục làm thịt gà cho cả nhà ăn. Nhìn bát thịt gà kho thơm nước mũi quang vui vẻ cảm ơn mẹ vợ dối dít. Gà nhìn ngon quá mẹ ơi, con chỉ thích ăn gà ở quê thôi. Ừ, gì chứ gà thì mẹ lúc nào cũng nuôi được. Nói xong bà quay sang gắp một miếng bò vào bát của bé gạo. Gạo ăn thịt gà nhé, bà kho ngon lắm đấy. Con bé dùng thái độ hỗn hào hất miếng thịt gà ra khỏi bát của mình. Cháu không ăn đâu, người nhà quê như bà làm gì cũng bẩn. Bữa nay bà đừng nấu nữa, cháu sẽ không ăn cơm nữa đâu. Bà mến cứng họng vì lời nói của con bé. Còn quang, anh tức giận quát ẩm lên. Gạo, sao còn ăn nói hỗn hào với bà như vậy? Con dạo này ba thấy là hư lắm Đừng để ba nổi giận là con được ăn đòn đó Hân vẫn ngồi đó xem cách xử lý của Quang thế nào Nếu như hồi trước cô còn chạy lại can ngăn bênh vực Nhưng giờ thì không Cô càng làm như vậy con bé càng được đà Leo lên đầu lên cổ người khác ngồi hơn Tiếng của Quang vẫn vang lên Khiến cho không khí bữa ăn tự nhiên trở nên ảm đạm Gạo Con nhanh xin lỗi bà ngoại cho ba Bái đâu phải bà của con Nên con không xin lỗi Con còn cãi nữa phải không Con dạo này hư lắm Đúng là mẹ nào con ấy y chang như nhau Con giống mẹ thì sao Bà có giỏi thì đuổi con ra khỏi nhà Như ba từng đuổi mẹ thử xem Lần này sự kiên nhẫn của Quang Không còn nữa Anh đi lại góc nhà lấy cây roi để sẵn ở đó Quất vào mông con bé liên tục Đã mấy năm rồi Anh không dùng đến nó Này đánh con tự nhiên tim anh đau nhói Bà mến thì sợ hãi ra sức can ngăn Được rồi Quang, con bé đang còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, từ từ chúng ta dạy nó. Mẹ cứ để cho con dạy nó. Con bé rất lỉ lợm, mặc dù bị ba đánh rất đau nhưng nó không khóc một tiếng nào. Nó quay sang chỗ Hân nhìn cô với ánh mắt căm thủ. Tối đó vì thương con bé nên Quang đã sang ngủ cùng nó. Nhân cơ hội không có Quang bên cạnh, bà Mến lân la hỏi chuyện Hân. Con sống ở đây không thoải mái đúng không? Hay là về quê một thời gian Đến khi đẻ xong rồi vào Hân quay qua nhìn mẹ rồi cười Con ở đây rất sướng đó mẹ Anh Quang thương con Không cho đụng tay vào bất cứ việc gì Ý mẹ không phải là chuyện đó Mà vấn đề nằm ở con bé gạo Mẹ thấy nó không thích con Nên mới kiếm chuyện khó chịu với con như vậy Tính con bé như vậy Từ khi con chưa về làm vợ anh Quang đó mẹ Kệ Con không quan tâm Con anh ấy thì để cho anh ấy dạy Giờ mà con về quê lỡ xảy ra chuyện gì thì anh Quang lại trách đó. Nhưng mà mẹ thương mày ở đây một thân một mình. Không sao đâu con tự lo cho bản thân mình được. Ừ vậy thì có gì cứ gọi cho mẹ chắc mẹ ngày mai ra bắt xe về luôn. Thật lòng thì Hân cũng không muốn giữ mẹ lại sợ có chuyện gì mẹ lại đau lòng hơn. Dạ để con báo anh Quang sáng mai chở mẹ ra bến xe. Qua sáng ngày mai Có tiếng chuông cửa xeo liên tục Hân định ra mở cửa Thì chị giúp việc nói Để tôi ra mở cho mở Dạ vậy chị ra mở cửa dùng tôi với Cánh cửa mở ra Đó là diễm Với thái độ hậm hực cô ta xông thẳng vào nhà Mà không cần chào hỏi ai Nhìn thấy bà mến cô ta đi lại bên cạnh Nói lời châm trọng Hết con Rồi sang mẹ thay nhau suối anh quang hành hạ Con gái tôi phải không Bà cũng là một người mẹ sao lại nhẫn tâm đến vậy Hân từ trong nhà đi ra Ngay cô ta xúc phạm đến mẹ mình cô nóng máu đi lại cho cô ta Một cái bàn tay vào má Cô ăn nói cho cẩn thận Đụng đến tôi thì được Chứ đừng đụng đến mẹ của tôi Bái không ăn của cô được bữa cơm nào Thì cô không có quyền lên tiếng ở đây Mày dám đánh tao Mày miệng còn hôi sữa Mà bài đặt láo tét, Mày về đây cướp chồng cướp cha của con tao Mà còn lớn tiếng sao Cô nói là ai cướp Tôi được anh Quang hỏi cưới đàng hoàng Cô bây giờ xông thẳng vào nhà tôi thế này là cô đang có ý muốn cướp chồng tôi đó. Diễm đỏ hết mặt mũi miệng cứng đơ không nói được lời nào. Mày, mày dám nói ta? Cô ta hùng hổ định đi lại đánh hân nhưng bà mến ở gần đó đi lại can ngăn nhưng sức của bà làm sao so được với Diễm nên cô ta đã đẩy bà mến ngã xuống sàn nhà đi từ trên lầu xuống thấy ở dưới nhà um sùm hết cả lên quang hốt hoảng đi lại kéo Diễm ra. Cô bị điên hay sao mà đến đây làm loạn Vợ tôi đang có bầu mà cô dám đánh sao Diễm còn già mồm cãi lại Anh làm chồng mà không biết dạy vợ mình Để cho nó xúc phạm em Em đánh là đang còn nhẹ đó Cút Cô không có quyền lên tiếng ở đây Vậy anh trả lại con cho em Em không chấp nhận việc anh và con mẹ kế độc ác này Suốt ngày đánh con bé Quang không nói gì thêm nữa Anh kéo tay Diễm ra ngoài Rồi khóa cửa lại Bà mến thấy sự việc càng ngày càng phức tạp Bà cảm thấy rất buồn và lo cho Hân Quang này Thật sự mẹ rất buồn khi phải chứng kiến cảnh này Hồi trước mẹ đồng ý cho con Hân lấy con Là vì mẹ nghĩ con đã giải quyết triệt để với vợ cũ của mình Nhưng hôm nay thì mẹ đã có suy nghĩ khác Giờ mẹ nghĩ vấn đề là nằm ở bé gạo Con để con bé cho vợ con nuôi cũng được Dù sao con ở bên cạnh mẹ cũng tốt hơn Quang hiểu những lời bà mến nói Nhưng bây giờ bảo đưa con bé cho Diễm nuôi anh không làm được. Con bé đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn. Bây giờ có điều kiện anh muốn bù đắp lại cho con gái được phần nào hay phần đó. Dạ, con sẽ suy nghĩ lại chuyện đó. Giờ mẹ bảo soạn đồ. Con chở mẹ ra bến xe. Ừ, con làm sao thì làm. Chứ mẹ thấy không ổn là mẹ dắt con Hân đi về nhà đấy. Dạ, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm đi nhé. Nhìn theo bóng mẹ đi khuất Mà hân thương vô cùng Bà đã phải chịu khổ từ khi chị em cô còn nhỏ Nay cô đã yên bể ra thất Tưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc Ai rẻ lại gặp cảnh trái ngang Nhưng trách làm sao được Đó là sự lựa chọn của cô cơ mà Bây giờ có thế nào đi chăng nữa Cũng phải sống, phải cố gắng Để cho mẹ được yên lòng Thời gian đúng là trôi nhanh Không chờ đợi một ai Mới ngày nào Hân có bầu còn ói lên ói xuống Vậy mà giờ đây cô đã gần đến cuối thai kỳ. Đứa bé trong bụng của cô là con trai. Quang biết vậy nên mừng lắm. Ba mẹ chồng của Hân cũng vậy. Đợt này ông bà đi nước ngoài về sang ở hẳn ở nhà vợ chồng Quang để đôi bên tiện chăm sóc nhau. Từ khi có ông bà nội tính tình bé gạo cũng đỡ được đôi phần. Hân mừng lắm, hy vọng sau khi đẻ em bé xong mọi chuyện sẽ dần ổn. Hôm nay đang ngồi xếp đồ bỏ vào giỏ. Tự nhiên Hân đau bụng dữ rồi May mà mọi người còn ở nhà đông đủ Nên kịp thời đưa cô đi bệnh viện Sau một ngày vật vã đau đớn Cuối cùng Hân cũng hạ sinh được Một bé trai khóng khỉnh đáng yêu Quang đi lại hôn vào trán cô Rồi thủ thể Hân ơi em giỏi lắm Cảm ơn em rất nhiều vì đã sinh cho anh Một thiên thần nhỏ đáng yêu Hân nhìn Quang hạnh phúc Em là người phải cảm ơn anh mới đúng Em thấy rất hạnh phúc Vì đã có em và con ở bên cạnh Vì là sinh thường nên là mấy ngày Hân được về nhà Bà Mến cũng lên để chăm sóc con gái và cháu ngoại Ngôi nhà nhỏ giờ đây ngập tràn tiếng cười hạnh phúc Ai cũng vui vì sự có mặt của thằng bé Nhưng chỉ trừ ra một người không thấy vui Đó là bé gạo Còn bé mỗi lần thấy mọi người chăm lo cho Hân và thằng bé Là sự hồn ghen trong người lại bắt đầu trỗi dậy Nó cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Người mà nó thường xuyên tâm sự dựa dẫm được lúc này đó là Diễm. Nhân cơ hội này, Diễm đã bơm vào đầu con bé những thứ xấu xa độc hại, khiến cho tinh thần con bé hoảng loạn và có những suy nghĩ lệch lạc về chính những người thân trong gia đình của mình. Hai tháng sau, do mát sữa nên thẳng bé con của Hân lớn rất nhanh và bụ bẫm. Mẹ của cô cũng về quê lo việc của gia đình nên hầu như việc chăm sóc thằng bé là do Hân làm hết. Với lại ba mẹ chồng cô cũng đã lớn tuổi, nên cô cũng không muốn làm phiền họ. Hôm nay trường bé Gạo được nghỉ học, nên con bé ở nhà. Từ khi Hân sinh con đến giờ, con bé chưa lần nào sang phòng hoặc nhìn mặt em trai mình lấy một lần. Tự nhiên bữa nay nó cứ đứng thập thò ngoài cửa nhìn. Hân thấy vậy nên gọi nó vào. Gạo ơi, con vào đây chơi với em Bi nè. Nó vẫn không nói gì Hân thấy vậy lại tiếp tục gọi lớn Vào đi Em bé dễ thương lắm đó Nghe lời Hân nói Xón xén nó bước vào ngồi cạnh giường Con thấy em pin dễ thương không? Nó gật đầu rồi trả lời Dạ có Thấy con bé có vẻ thích thú Nên Hân muốn tạo cảm giác gần gũi cho hai chị em Gạo ngồi đây chơi với em Để gì đi vào rửa bình sữa cho em nhé Dạ dì cứ vào đi Đang hì hục rửa bình sữa Thì nghe tiếng khóc thét của thằng bé Hân giật mình chạy ra Thấy bé gạo mặt tái xanh Trên tay cầm chiếc gối Nhìn xuống giường cu bin đang khóc ngặt ngẽo Mặt tím tái Hân biết là có chuyện chẳng lành Nên quay mặt sang nghiêm nghị nhìn con bé Gạo Con mới làm gì em bin phải không Con không làm gì cả Sao gì lại đổ an cho con Hân điền tiết đi lại đánh mấy cái vào mông con bé Con còn chối nữa sao? Con học ở đâu ra cái tính độc ác làm hại người khác như vậy? Dì nói cho con biết, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì đừng trách gì độc ác nhé. Con bé nghe Hân nói xong nó tự nhiên ngồi xuống nhà khóc bù lu bù loa lên. Mọi người ơi, dì Hân đánh con dì không cho con chơi với em. Hân bó tay với cái tính ngang ngược hỗn láo của con bé. Vừa đúng lúc ba chồng đi chơi về nghe tiếng khóc thét của con bé ông bà mới chạy lên xem thử. Cậu cháu làm sao thế Con bé diễn như thật Nó khóc nức lên không thành tiếng Nước mắt đầm đìa nhìn rất đáng thương Ông bà ơi Ông bà lấy lại công bằng cho cháu đi Cháu thích em pin nên sang chơi một xíu Mà gì hơn đuổi cháu về Rồi còn đánh cháu nữa Vừa nghe con bé nói Ba mẹ chồng vừa nhìn cô Với ánh mắt không được vui vẻ cho lắm Cô thấy ngại nên ra sức thanh minh. Ba mẹ đừng nghe lời con bé Nó lấy gối đè lên mặt cu Bin may con ra kịp. Dì nói dối, dì đánh con xong còn đổ an cho con nữa sao? Hân, mẹ thấy chuyện này là rất nghiêm trọng. Con bé đang còn nhỏ sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó với em của mình. Ba mẹ nuôi nó từ nhỏ đến lớn nên biết tính của nó. Con đừng gieo vào đầu nó những điều không đúng. Sau này lớn lên sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nó đấy. Hân biết nói gì nữa đây khi ba mẹ chồng ra sức bảo vệ con bé. Về lại trong phòng cũng không lắp camera Nên giờ Hân có nói gì cũng vô ích Dạ con biết rồi ba mẹ Con bé thấy có người đứng về phe mình Nó nhìn Hân rồi cười mỉm Tự nhiên Hân cảm thấy lạnh sống lưng Vì cái thái độ giả tạo của con bé Không biết từ bao giờ Mà con bé lại trở nên gây gớm Đáng sợ đến như vậy Tối đến Hân đem chuyện này nói với Quang Cô cứ tưởng anh hiểu cho cô Ai già Quang cũng có phần phản ứng dữ dội như ba mẹ của mình Em nói gì mà gây vậy Hân Chắc tại vì em ở nhà chăm con Nên người mệt mỏi sinh ra ảo tưởng như vậy Chứ anh thấy con bé dạo này rất ngoan và biết điều Bữa hôm nó còn tâm sự là nó rất thương và yêu em Hân cảm thấy mình trở thành một người nói dối ghê gớm Giờ trong nhà chỉ có Quang là người cô dựa dẫm vào được Mà anh cũng như vậy thì cô biết phải làm sao Anh nghĩ em đang đổ an cho con bé sao? Nếu anh không dạy dỗ con bé cẩn thận sau này tương lai nó sẽ như thế nào? Còn em thì không ở được trong ngôi nhà này thì em về quê sống cũng chẳng có vấn đề gì cả. Quang cảm thấy có lỗi nên quay qua nói với Hân. Theo như lời em nói thì em cũng chỉ suy đoán là con bé làm chuyện đó chứ có nhìn thấy tận mắt việc nó làm đâu. Cứ từ từ rồi anh sẽ khuyên nhủ con bé cho. Hân chẳng nói gì thêm nữa cô nằm xuống ngủ tiếp Dù sao đi nữa thì con bé cũng là máu mủ của nhà họ Còn cô chỉ là người dưng nước lã mà thôi Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình thường như thế Chờ đến khi một ngày tiếng chị giúp việc la lớn ở bên phòng bé gạo Trời đất ơi bé gạo làm sao thế này Ông bà cậu mợ ơi nhanh vào mà xem này Mọi người hốt hoàng chạy vào xem thử Thì thấy con bé nằm sẫm xoài ra giữa nhà Trên tay có một vết cắt Máu đang chảy ra. Quang tái xanh mặt mũi đi lại ôm con bé vào lòng. Gạo ơi, con làm sao thế này? Con mau tỉnh lại đi. Gọi cấp cứu nhanh lên. Sau một hồi con bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mà vết cắt không sâu lắm. Nên con bé đã giữ được tính mạng của mình. Ai cũng sợ hãi cho sự liều lĩnh của con bé. Nguyên nhân cho mọi việc đau lòng này đều xuất phát từ khi Hân có mặt trong chính ngôi nhà này. Bức thư con bé để lại ai đọc cũng phải rơi nước mắt và bắt đầu có cái nhìn và suy nghĩ xấu về Hân. Còn Hân sau khi biết chuyện, cô buồn và đau lòng lắm. Cô tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì sai và đã đối xử với con bé có tốt không mà lại khiến cho nó đến mức phải tự tử như vậy. Một đứa bé đang còn tuổi ăn tuổi chơi mà đã có suy nghĩ tiêu cực như vậy, liệu đằng sau nó có sự tác động nào của người lớn không? Mấy ngày sau, con bé khỏe lại và được xuất viện Nó lúc nào cũng ngồi thu mình một góc không muốn nói chuyện với ai Nhất là thấy mặt hân là lại bắt đầu nước mắt ngắn dài ôm lấy Quang mà nức nở Được rồi con gái, có ba ở đây, con không phải sợ gì hết Ba ơi, ba có thể cho mẹ Diễm về ở chung với con được không? Quang chợt im lặng một lúc rồi trả lời con bé Việc này ba nghĩ là không được đâu con Ba không thương con phải không ba? Ba muốn còn chết để cho dì Hân và em Bin Được sung sướng phải không ba Gạo con không được nói như vậy Ba thương con cũng như thương em Bin Vậy ba cho mẹ Diễm Đến ở với con đi Nếu không được con sẽ tự tử thêm một lần nữa cho ba xem Nhắc đến hai từ tự tử Quang thấy sợ hãi vô cùng Anh sợ có lúc không ở bên cạnh Thì con bé sẽ làm điều dại dột Khi đó có hối hận Cũng không kịp nữa rồi Chỉ bằng cho Diễm đến ở một thời gian Để chấn ăn tinh thần con bé rồi tính tiếp. Anh đem chuyện này nói với ba mẹ của mình và Hân. Hai ông bà thì ngay vậy đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Họ luôn nghĩ mọi việc xảy ra đều do lỗi của Hân gây ra. Còn Hân cô cảm thấy buồn cho sự quyết định của Quang. Nhưng biết làm sao được khi tính mạng của con bé bây giờ là quan trọng nhất. Về phần diễm cô ta mừng như bắt được vàng. Hí hà hí hửng dọn đồ chuẩn bị đến nhà Quang ở. Cô ta nhếch mép cười đều rồi thầm cảm ơn con gái của mình trong lòng. Cảm ơn gạo của mẹ rất nhiều, con giỏi lắm. Kỳ này chúng ta được ở bên nhau rồi. Ngày cô ta đến ở cũng là ngày bắt đầu xảy ra bao chuyện đau lòng đối với Hân. Vừa nhìn thấy Hân bế con ngồi ở ghế, cô ta đi lại trầm trọng. Hân bây giờ mắc con nhỏ. Chắc không chiều chuộng được anh Quang bữa nào nên hồn nhỉ? Nếu em không làm được thì để chị làm cho. Dù sao đi chăng nữa, chị và anh ấy đã từng có một thời gian yêu nhau mặn nồng đó em. Hân cảm thấy ghét vì sự chơi chẽn vô duyên của cô ta. Anh Quang nói nếu muốn ngủ với người khác cũng không đến lượt phải quay về với vợ cũ làm gì cho sống hổ. Cái gì mà cũ đó là đồ bỏ đi, chị hiểu không? Diễm nóng mặt vì câu trả lời của Hân. Cô đừng đắc ý quá sớm. Em đâu có đắc ý. Em đang nói sự thật đấy chị ạ. Chị biết thân biết phận của mình thì nên im lặng. Còn không thì đừng trách em vô tình vô nghĩa. Tôi chẳng cần biết thân biết phận. Bây giờ tôi ở đây với thân phận là mẹ của bé gạo. Cô giỏi thì đuổi tôi ra khỏi căn nhà này xem. Đúng là loại đàn bà chơ chẽn không biết xấu hổ là gì. Hân thừa biết là cô ta đang tạo áp lực để cho cô chán nản và bỏ đi. Nhưng Hân đâu có ngu nếu cô đi lúc này chẳng phải là đúng ý của cô ta trong khi đó cô là vợ hợp pháp của Quang và có quyền trong căn nhà này Từ khi có sự góp mặt của Diễm tình cảm hai vợ chồng của Hân và Quang tuột dốc không phanh Quang thấy rất có lỗi với Hân nên lúc nào cũng nói lời xin lỗi Anh xin lỗi em vì đã để cho Diễm bước vào căn nhà này Thật sự là do bất đắc dĩ Chỉ vì bé gạo thôi em à Anh hứa là chỉ cho cô ta ở đây Với thân phận là mẹ của bé gạo Chứ ngoài ra không có Bất cứ sự liên quan nào tới anh Hân quay qua Nói lời trách móc quang Đó là quyết định của anh và ba mẹ Em chỉ là người thừa Trong gia đình Thì làm gì có quyền để nói lên suy nghĩ của mình Sao em lại nói vậy Anh thương và yêu hai mẹ con em nhất Vậy chuyện bé gạo tự tử Thì trong suy nghĩ của anh nghĩ về em thế nào? Hay là cũng như ba mẹ anh nghĩ xấu cho em? Không có Nếu mà nghĩ xấu cho em Thì anh đâu giữ em lại bên cạnh làm gì Anh biết em là người tốt Chỉ là tinh thần con bé không ổn định Nên mới xảy ra chuyện như vậy thôi Quang nói cũng đúng Hân không thể trách anh được Anh đứng ở giữa vợ và con gái Nên không có sự lựa chọn Chi bằng cô cứ nhắm mắt làm ngơ Rồi mọi chuyện tính sau Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì Diễm tuy ngày xưa đã bỏ đi Nhưng cô ta rất khéo miệng Và giỏi lấy lòng ba mẹ của Quang Lúc đầu ông bà cũng không nói chuyện Cũng không để ý đến cô ta Nhưng lâu dần với tài ăn nói của mình Diễm đã dầm chiếm được tình cảm của ba mẹ chồng Nhiều khi Hân cảm thấy bị tổn thương Khi chính bản thân mình như trở thành người thừa Chan chân vào cuộc sống của gia đình họ Quá ngột ngạt và khó chịu Hân đã xin phép gia đình bế thằng bé về quê chơi. Một thời gian cho tinh thần ổn lại. Con xin phép ba mẹ và anh Quang cho hai mẹ con con về quê chơi một chuyến. Không được, thằng bé đang còn nhỏ đi đường sang nguy hiểm. Dạ thằng bé nay cũng được hơn 3 tháng rồi mà lại đi máy bay nên không sao đâu ba mẹ. Quang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng thấy Hân dạo này hay suy nghĩ buồn phiền. Anh cũng muốn cho cô về quê chơi Để giảm stress Hân ở đây cũng không làm gì Nên hai mẹ con cô ấy về quê chơi Là hợp lý nhất Với lại mẹ vợ của con dưới quê Cũng mong cháu lắm đó, ba mẹ à Nếu thằng Quang đã nói vậy Thì ba mẹ sẽ đồng ý cho con về quê Dạ, con cảm ơn ba mẹ nhiều Ở dưới quê Bà Mến nghe tin Hân về Thì mừng như vừa trúng số Nhiều khi bà muốn lên thăm Nhưng lại ngại không dám đi Nay nghe nói con gái về lại chạy ngược chạy xuôi mua cái này cái kia. Còn Hân về đến cổng nhà tự nhiên cô bật khóc nức nở. Hân, sao em lại khóc vậy? Không sao đâu anh, chúng ta vào nhà đi. Quang thương cô lắm. Hay anh bỏ hết tất cả về đây ở với mẹ con em nhé. Hân nhìn anh, nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa đây nhưng điều đó là không thể. Thôi, anh đừng nói chuyện hoang đường nữa được không? Anh nói thật lòng mà Hân Anh có nói thật Thì em cũng không đồng ý Anh hiểu không Đúng là chẳng ở đâu sướng bằng nhà mình Hân cảm thấy thoải mái Không suy nghĩ gì Nên cô ngủ rất ngon giấc Quang sau khi ở lại với cô được 2 ngày Thì lại phải bay vào lại Sài Gòn Để giải quyết công việc Hai mẹ con ở lại mạnh khỏe nhé Anh vào ít hôm giải quyết công việc xong Rồi lại bay ra với em Dạ anh không phải lo đâu Ở đây có mẹ và mọi người nên anh cứ yên tâm. Ừ, anh chỉ sợ nhớ em và con thôi. Anh làm như mới cưới nhau ấy. Biết vậy nhưng anh vẫn nhớ. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi sự có mặt của bà Yến. Con cầm ít chục trứng vào cho bé gạo với ông bà thông xa trong đó làm quà dùm mẹ với. Trứng gà nhà đẻ nên rất ngon. Dạ thôi, mẹ để đó mà ăn. Có nhiều nhận gì đâu chứ, mẹ gửi vào cho mọi người ăn lấy thảo. Quang không thể từ chối, nên đỡ lấy bịch trứng trên tay mẹ vợ. Dạ, vậy con cảm ơn mẹ. Ở Sài Gòn, Diễm vô cùng sung sướng khi thấy Hân không có mặt ở nhà. Lợi dụng việc đó cô ta suốt ngày tỉ tê tâm sự với bé Gạo. Giờ mong ước lớn nhất của Diễm là tìm bằng mọi cách để đuổi Hân ra khỏi nhà và quay về với Quang giống như ngày xưa. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Quang giao trách nhiệm cho Diễm đi đón bé gạo nhưng đến cổng trường không thấy con gái đâu Cô ta mới hốt hoảng chạy vào hỏi bảo vệ Bác bảo vệ nói là học sinh về hết trơn Không có em nào ở trong trường nữa Khi đó cô ta sợ hãi lấy máy gọi cho Quang Anh ơi con chúng ta mất tích rồi rồi làm sao đây Quang nghe xong mà cũng tá hỏa đầu áp Trời đất cô làm gì mà không đi đón con Để xảy ra chuyện như vậy Thì em đi đúng giờ rồi mà, tại hôm nay lớp con bé ra sớm. Được rồi, cứ ở yên đó, tôi đến ngay. Bắt được thóp của Quang, nên Diễm kèm theo vài tiếng nấc khiến cho Quang càng lo lắng hơn. Dạ, anh mau đến nhé, chứ em nóng hết ruột gan đây này. Đừng khóc nữa, lát tôi đến. Dạ, em biết rồi. Tầm mấy phút sau, Quang có mặt ở cổng trường, thấy Quang Diễm càng khóc to hơn. Anh ơi con bé mà bị làm sao Chắc em không sống nổi đâu Cô im lặng được không Nhiều khi con bé đi chơi với bạn nó Thì làm sao Để tôi gọi hỏi mấy phụ huynh trong lớp xem thế nào Dạ anh gọi nhanh lên Quang bấm số gọi Nhưng mấy người đó ai cũng bảo là không thấy con bé Lạ nhỉ Con bé đi đâu được chứ Anh ơi hay là con bé bị bắt cóc rồi Điều này Quang đã nghĩ tới Nhưng anh chưa dám khẳng định Bỗng chuông điện thoại reo. Quang vội vàng ấn máy nghe. Alo ai vậy à? Bỗng từ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc chói tai. Ba ơi, nhanh đến cứu con! Quang sợ hãi hét lớn lên. Gà ơi, con bị làm sao thế? Tiếng Quang vừa dứt là phía bên kia cũng tắt máy giục. Diễm lo lắng hỏi dồn dập. Con bé bị làm sao thế anh? Tôi cũng không biết nữa. Để gọi lại xem sao đã. Gọi mấy cuộc. Nhưng ở bên kia toàn báo máy bận. Một lúc sau tin nhắn đến, Quang hồi hộp mở ra đọc. Con gái của ông đang nằm trong tay chúng tôi. Ông chuẩn bị 500 triệu đến để đưa con gái về nhé. Quang đọc xong mà tay chân ru lên bẩn bật. Anh soạn tin nhắn gửi đến cho bọn chúng. Các người nhắn tin địa chỉ tôi sẽ đến. Tiền đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là sự an toàn của con gái tôi. Ok, ông cứ yên tâm. Nhưng nếu ông báo công an thì coi chừng tính mạng con gái ông Chúng tôi không đảm bảo được đâu Cất điện thoại vào túi Quang nói với Diễm Giờ chúng ta đi ra ngân hàng để rút tiền Con bé đã bị bắt cóc Bọn chúng đòi 500 triệu Diễm hét lên Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này Tình hình con bé thế nào anh Cô yên tâm Con bé ổn cho đến khi chúng ta giao tiền tới Dạ, anh phải cứu lấy con bé Chứ em rất sợ Ừ Nó là con tôi Nên tất nhiên tôi phải cứu rồi Diễm bỗng quay mặt ra cửa sổ Tỏ vẻ vui mừng Có tiền trong tay Quang cùng với Diễm đi đến địa chỉ Bọn bắt cóc cung cấp Anh ơi Không biết con gái chúng ta có sao không nữa Em lo quá trời luôn Mặc dù ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh Nhưng trong lẳng Quang Đang rất lo lắng cậu cứ im lặng Mọi việc tôi sẽ lo hết Dạ Dạ chỉ là em lo quá thôi Xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ Mà vẫn chưa đến nơi Ở đây đường vắng cách xa thành phố rất xa Ở đây nhìn ghê quá anh ơi Không biết tại sao bọn chúng Lại biết để bắt con gái mình nữa Bọn đó thiếu chỉ cách Chỉ cần có tiền thì cái gì chúng không làm được Chạy thêm một đoạn nữa Cuối cùng cũng đến nơi Hai người mở cửa xe bước xuống Diệm lấy trong túi ra Một chai nước Anh uống miếng nước cho tỉnh táo để đi vào nhé. Quang cũng đang khát nước, nên vội đỡ lấy cái chai trên tay Diễm rồi tu một hơi gần hết. Theo sự chỉ dẫn của bọn chúng, Quang và Diễm đi vào một căn phòng. Đi vào đến nơi, hai mắt của anh bỗng tiếp lại. Quang mặc dù đã rất cố gắng, nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ vừa ập đến. Ở quê, lượm vừa cho con bú vừa nằm ở võng nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trợt trong giấc mơ Cô nhìn thấy quang và diễm Người trần như nhộm quấn lấy nhau chợt giật mình tỉnh giấc Hân như người mất hồn Mồ hôi tuôn ra giống như mưa Ướt hết cả người Bà mến đi ra thấy con gái nên lo lắng hỏi han Hân Con làm sao mà mồ hôi đầm đìa thế kia Con không được khỏe sao Dạ con chỉ gặp ác mộng tí thôi Mẹ lại đây trông thằng bé Con vào tắm rửa một chút Ừ để đó cho mẹ Vừa mới đứng dậy thì chương tin nhắn đến. Hân mở máy để đọc tin nhắn. Đập vào mắt cô đó là loạt hình ảnh giữa Diễm và Quang. Hai người đang trần như nhộng nằm ở giường. Kèm theo đằng sau đó là một tin nhắn khiến cho Hân phải đau tim. Chào cô. Tôi mới vừa cùng anh Quang lâm trận xong. câu có biết cái cảm giác chúng tôi vổ vợp với nhau tuyệt vời như thế nào không? Rất tiếc là khi đó tôi không quay lại cho cô xem được. Giờ anh ấy mệt ngủ. Nên tôi mới chụp hình khoe cho cô biết đây nè. Thấy Hân vừa đọc xong là cô ta vội thu hồi hết tin nhắn. Đúng là chơi chẽn. Hân cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Người đàn ông mà cô hết mực tin tưởng lại làm ra cái chuyện lừa dối đáng xấu hổ như thế này. Hân, có chuyện gì mà con đứng như trời trồng vậy? Nghe mẹ gọi, Hân giật mình quay người lại cười với mẹ. Không có gì đâu mẹ, con vào đi tắm đây. Miệng cô cười nhưng tim cô đau nhói Ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo Cô khóc nước lên như một đứa trẻ Tại sao cuộc đời cô Luôn gặp cảnh trái ngang Tại sao người đàn ông nào cũng nhẫn tâm Phản bội cô trắng trợn như thế Quay trở lại với Quang Anh tỉnh lại thấy mình Nằm trong một căn nhà lạ hoắc Cửa bị khóa chặt Diễm cũng không thấy bên cạnh Quang chợt nhớ ra việc bé gạo bị bắt cóc Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa Thò tay vào túi móc điện thoại ra gọi cho Diễm Thì thấy điện thoại tắt nguồn Quang chẳng kịp suy nghĩ Liền bật nguồn lên Thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Diễm Quang lo lắng Ấn máy gọi lại Alo cô đang ở đâu Anh ơi xem gọi cho anh không được Bữa hôm em và anh ở trong căn phòng kia Thì tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến Em không nhớ là mình Đi những đâu và làm những gì nữa Thật sự em rất hoang mang Em không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta nữa. Nghe Diễm nói trong lòng quang cũng bàng hoàng lo sợ. Đến giây phút này anh cảm thấy rất rối. Lúc đó anh cũng nhớ là mình cũng rất buồn ngủ giống như Diễm và những chuyện xảy ra tiếp theo anh không nhớ gì hết. Cô bây giờ đang ở đâu? Tình hình bé gạo sao rồi? Bạn chúng nhốt hai mẹ con em lại một chỗ. May mà nhân lúc sơ hở, hai mẹ con em đã trốn được rồi. Em đang bắt xe về gần đến nhà Anh nhanh về nhé Bỏ qua hết nghi ngờ Quang thở vào nhẹ nhõm Vì con gái đã bình an thoát khỏi tay bọn sống Anh nhìn thấy một cửa sổ nhỏ Ở trên góc Nên nhanh chóng dùng hết sức mình Đẩy cánh cửa ra Thật may là cánh cửa đã cũ rồi Nên rất dễ dàng tháo ra Quang mừng rỡ Luôn người qua và thoát ra ngoài được men ra được đường lớn Quang thấy xe mình đang đậu ở đó Anh cảm thấy rất ngạc nhiên chứng tỏ là bọn bắt cóc chỉ lấy tiền rồi cố ý nhốt anh và diễm lại để bịt đầu mối Nhưng càng nghĩ Quang càng cảm thấy dối não tại sao lại không có ai canh gác anh ở ngoài hay là bọn chúng đang phải đuổi theo diễm và con gái của anh Suy nghĩ như vậy Quang liền tặc lưỡi Thôi mặc kệ về nhà đã rồi tính Rất may là chìa khóa xe đang ở trong người anh nhanh chóng lái xe đi về nhà Mới về đến cửa đã thấy hai mẹ con Diễm đứng ở cổng đợi. Bé gạo nhìn thấy Quang, nó khóc ẩm lên. Bà ơi, con sợ lắm, sao ba không đến cứu con? Nhìn con gái nước mắt đầm đìa, Quang thương lắm. Anh ôm con bé vào lòng mà ăn ủi. Không sao rồi nhé, có ba ở đây, bà sẽ bảo vệ con gái. Diễm cũng quệt nước mắt, rồi nói trong tiếng nấc. Hai mẹ con em may mà thoát ra được, chứ bọn chúng mà đuổi kịp. Thì chắc em và con bé không còn đường sống nữa anh à Mà sao tôi và cô Đều buồn ngủ sống nhau nhỉ Có khi nào chúng ta bị đánh thuốc mê không Diễm nhăn mặt suy nghĩ Chắc là vậy anh à Bọn chúng sợ chúng ta báo công an Thôi mọi chuyện tính sau Tất cả mọi người đều bình an là được Dạ em biết rồi Về phần hân Mấy ngày nay Diễm luôn nhắn tin đến khiêu khích Tạo áp lực tinh thần cho cô khiến tinh thần cô trở nên hoảng loạn và stress rất nhiều. Qua nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định quay trở lại Sài Gòn để hỏi Quang, nếu anh thừa nhận hay không thừa nhận, thì cô cũng sẽ ly hôn, thà đau một lần còn hơn là sau này ôm nỗi đau mãi mãi. Mẹ ơi, mẹ giữ thằng bé cho con ít ngày, con vào Sài Gòn giải quyết một số chuyện nhé. Bà Mến lo lắng hỏi, có chuyện gì trong đó hả con? Dạ, mấy cái hồ sơ giấy tờ ấy mà. Ừ, vào thì kêu thằng Quang ra đây nữa nha Hôm qua mẹ gọi điện cho nó rồi Nó bảo là sẽ sắp xếp công việc để về Dạ, con sẽ nói Tại nhà của Quang Anh cùng với ba mẹ và Diễm ngồi ở bàn nói chuyện Dạ thưa ba mẹ và anh Quang Con ở đây cũng đã một thời gian rất lâu Tinh thần của bé Gạo nay cũng đã ổn định trở lại Nên con tính ngày mai sẽ dọn đi Ba mẹ Quang cảm thấy hài lòng về con dâu cũ Cảm ơn con trong thời gian qua đã chăm sóc bé gạo thay ba mẹ. Dạ, người cảm ơn phải là con mới đúng. Do ngày xưa con đang còn trẻ tuổi, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, nên đã bỏ con bé lại. Bây giờ nhìn con bé lớn lên từng ngày mà con thấy thương và hối hận vô cùng ba mẹ ạ. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, bây giờ chúng ta cứ sống cho tương lai phía trước. Ba mẹ chúc con tìm được một người đàn ông xứng đáng. Dạ con cảm ơn ba mẹ nhiều Về phía Hân Qua ngày hôm sau Cô quyết định đi lại vào Sài Gòn Cô đặt chuyến máy bay sớm nhất Trong ngày để đi vào Bay hơn một tiếng là đến nơi Vừa đặt chân xuống Trời bỗng đổ cơn mưa tẩm tã Tự nhiên trong lòng cô Bỗng lạnh giá vô cùng Nơi đây giống như quê hương thứ hai của cô vậy Bao kỷ niệm buồn vui chợt ùa về Khiến cho hai mắt cô đỏ hoe vì khóc Lấy lại bình tĩnh, cô bắt một chiếc taxi về thẳng nhà. Chuyện cô vào lại, cả nhà quang không ai biết cả. Nghe tiếng chuông cửa, chị giúp việc ra mở cửa. mợ Hân, mợ vào lúc nào vậy? Dạ, em mới xuống máy bay giờ luôn. Mọi người ở nhà hết không chị? Dạ có, mợ vào nhà đi. Vừa bước vào đến cửa cũng là lúc diễm kéo vali đi ra. Cô ta dùng bộ mặt giả tạo để nói chuyện với Hân. Hân! Em mới vào sao? Thằng bé đâu rồi? Sao đi một mình vậy? Hân thấy rất ghét Nên cô không trả lời câu hỏi của cô ta Nhìn vẻ mặt của Hân Diễm cảm thấy rất đắc ý Cô ta cố ý châm chọc thêm một lần nữa Hồi tối bọn chị rất sung Anh ấy bảo Chỉ có ở bên cạnh chị Anh ấy mới cảm thấy hạnh phúc Và dễ chịu thôi Hân vẫn giả cơm giả điếc Không thèm đáp lại lời của Diễm Cô lạnh lùng bước đi về phía trước Đi vào trong, Quang và ba mẹ chồng thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng. Hân, sao sao con vào một mình vậy? Dạ, thằng bé con đang gửi cho bà ngoại trông. Trời đất, nó đang còn nhỏ xíu bú sữa của mẹ mà con thả như vậy tội nghiệp nó. Dạ, ba mẹ cứ yên tâm, trước khi đi con đã vắt sữa bỏ tủ lạnh sẵn rồi ạ. Quang nhìn thấy vợ thì mừng vô cùng, đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm mẹ con Hân được. Em vào mà không nói với anh để đi đón Em tự bắt xe về nhà được Nhìn về mặt lạnh lùng của Hân Anh đoán có chuyện chẳng lành xảy ra với cô Đã có chuyện gì xảy ra với em phải không? Cũng có nhưng để từ từ rồi em sẽ nói Ba mẹ chồng nói lời trách móc Sao con không bế thằng bé vào luôn Chứ ba mẹ nhớ lắm rồi Ba mẹ nhớ có thể về quê thăm cháu cũng được ạ Đợt này con vào giải quyết một ít giấy tờ thôi Câu trả lời chống không của cô Khiến cho mọi người phải ngạc nhiên Sao thái độ của con khác vậy? Dạ con xin lỗi ba mẹ Dạo gần đây con gặp một số chuyện không vui Giờ con xin phép ba mẹ cho con và anh Quang Vào phòng nói chuyện một xíu Quang thấy Hân bước đi Anh cũng đi theo sau Vào đến phòng cô khóa cửa lại Có việc gì nghiêm trọng Mà nhìn mặt em căng thẳng thế kia Hân lấy lại bình tĩnh Hít một hơi thật sâu rồi trả lời Quang Đúng, em đang có chuyện muốn hỏi anh Chuyện gì em cứ hỏi đi Em làm như vậy anh cảm thấy sợ Em hỏi anh Trong thời gian em về quê Anh có làm điều gì có lỗi Hoặc đang giấu em chuyện gì không Quang ngỡ người với câu hỏi của Hân Anh có làm gì có lỗi với em đâu Anh thề anh hứa Anh đảm bảo với em Em cho anh một cơ hội nói thật lòng của mình Trời đất Chắc em nghe ai nói gì rồi mới sinh nghi ngờ đúng không? Anh đã nói là anh không làm gì cả Em phải tin anh chứ Tự nhiên nhận được câu trả lời Nước mắt cô như muốn trào ra Cô nhìn anh rồi cười nhẹ một cái Vậy thì em đã hiểu tờ ly hôn em đã viết Anh có thể ký vào Quang tá hỏa với lời nói của Hân Anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây Em không được khỏe Hay có bị bệnh gì thì cứ nói với anh Tự nhiên em vào nói như vậy anh không hiểu gì hết Em không cần giải thích Thì anh cũng tự hiểu rồi Cô nói xong liền lôi từ trong túi Ra một tờ đơn ly hôn Rồi đặt lên bàn Anh không ký khi anh chưa biết rõ nguyên nhân Nếu anh chưa ký Thì chúng ta có thể ly thân trước Rồi ly hôn sau Quang cảm thấy hụt hẫng Anh không cam lòng nên đi lại ôm Hân từ phía sau Hân Sao em lạnh lùng như thế Anh có làm điều gì sai đâu Hay là em giận chuyện diễm đến nhà mình ở Mà giờ cô ta cũng đi rồi Thì em không phải lo gì hết Hân gỡ tay Quang ra Giận hờn trách móc Không giải quyết được vấn đề gì ở đây Sau khi ly hôn Con sẽ do em nuôi Sự quyết đoán của Hân Khiến cho Quang cảm thấy sợ Anh không đồng ý Anh cần có một lý do chính đáng Anh hãy đi hỏi Người mà anh yêu thương nhất Còn em thì chỉ nói cho anh biết vậy thôi Quang không hiểu vì sao mà Hân lại nói như vậy nữa Chờ cho cô ra ngoài Anh mới lấy máy gọi cho bà mến Alo mẹ đang làm gì đó Quang hả con Con bé Hân vào đến nơi chưa Dạ rồi mẹ à Mà mẹ ơi ở ngoài quê có xảy ra chuyện gì với Hân không mẹ Không Nó bảo là vào mấy ngày giải quyết ít giấy tờ Rồi cả con nữa cùng về quê mà Nghe mẹ vợ nói vậy Quang đoán là bà cũng không biết chuyện gì Anh không muốn để bà phải suy nghĩ, buồn phiền nên cố gượng cười để giấu đi tất cả. Dạ, vài ngày nữa bọn con về, nhờ mẹ ở nhà chăm sóc thằng bé dùng con nhé. Ừ, trộm vía thằng chó con ở nhà với mẹ nó ngoan lắm, con không phải lo. Dạ, vậy thì con yên tâm rồi, con tắt máy nha mẹ. Ừ. Diễm sau khi ra khỏi nhà, cô ta đắc ý vì kế hoạch đã được thực hiện được một nửa tôi đến cô ta lấy máy ấn số gọi cho Quang vì có Hân ở đây nên Quang không dám nghe máy của Diễm anh vội vàng tắt ngang khiến cho Hân cảm thấy bực ai gọi cho anh vậy à Diễm gọi để hỏi thăm bé gạo ấy mà mà bé gạo có điện thoại sao chị ấy không gọi vào số của con bé Quang ấp a ấp úng không biết phải trả lời sao thì thì anh cũng không biết nữa mà sao anh lại tắt máy ngang vậy anh sợ cái gì sao Anh có sợ gì đâu, chỉ là anh không muốn bắt máy cô ta. Có em ở đây, anh không muốn làm em buồn. Hân cảm thấy bị tổn thương, hai con mắt cô bắt đầu đỏ hoe như muốn khóc. Thôi, anh nằm ngủ trên giường, em nằm ngủ dưới đất. Quang không chịu đi lại ôm lấy người Hân. Em không nhớ anh sao, vợ chồng ai lại ngủ riêng chứ. Em đã nói là chúng ta ly thân rồi mà. Anh không chịu, tại sao em lại thay đổi như vậy? Em không yêu anh nữa sao? Câu hỏi đó, anh tự hỏi bản thân của mình ấy, giờ có yêu hay không yêu cũng đâu quan trọng nữa. Thật sự em nói chuyện rất khó hiểu. Anh giải thích với em thế nào đây? Thấy Quang càng chối, hơn càng cảm thấy tim mình đau nhói. Rất tiếc là những tin nhắn ấy đã bị diễm thu hồi lại, nên giờ nói gì cô cũng không có bằng chứng. Cô hy vọng vào đây Quang sẽ nói ra sự thật cho cô đỡ ấm ức. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Cô muốn khẳng định lại tất cả mọi việc thêm một lần nữa, nên ngồi dậy hỏi Quang. Giờ em hỏi anh, anh trả lời cho thật vào nhé. Em cứ hỏi đi, anh rất mong chờ câu hỏi từ em. Vậy trong thời gian em ở quê, anh và chị Diễm có xảy ra chuyện gì với nhau không? Quang cười phá lên. Hóa ra là vì chuyện này, nên em mới nghi ngờ anh đúng không? Anh xin thề với em là giữa anh và cô ta không xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Em cũng biết rồi đó cô ta là người đã làm anh tổn thương bây giờ chỉ là vì bé gạo nên anh mới nhân nhượng cô ta vậy thôi. Hân hợp một nụ cười chua chát đến giờ phút này đây mà Quang vẫn cố ý nói dối thì không có lý do gì để cho cô ở lại căn nhà này. Suy cho cùng cô chỉ là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ. Cô chỉ ở đây với thân phận Là một người mẹ kế độc ác mà thôi Vậy anh ngủ sớm đi Mai còn đi làm Em không giận không đòi ly hôn với anh nữa đúng không Hân im lặng Cô không trả lời Quang Mà quay mặt vào phía tường khóc thút thít Quang ngây thơ hỏi cô Sao em lại khóc Chắc là hối hận việc nghị oan cho anh đúng không Hân không thể hiểu nổi con người Quang Là như thế nào nữa Tại sao anh lại giỏi đóng kịch đến vậy càng nghĩ nước mắt cô càng rơi. Người ta nói hồng nhan bạc phận đâu có sai, số phận cô cứ gặp long đong lận đận về chuyện tình cảm mãi như thế. Các bạn thân mến,